truyện mỹ ảnh, tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 191. Đan dược. Nghệ Phong còn chưa nói dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi tầm mắt Nghệ Lưu trong khi Nghệ Lưu còn đang ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một trận kinh phong vọt tới phía sau chính mình. Nghệ lưu Hoàng sợ muốn tránh né, thế nhưng tốc độ của trận kình phong căn bản nằm ngoài dự tính của hắn. Một trưởng mạnh mẽ đánh vào đầu hắn, bịch trên đỉnh đầu vô cùng đau đớn, khiến nghệ lưu trừng mắt kinh hãi nhìn nghệ phong. Vương tay xoa xoa đầu chính mình trong lòng vô cùng khó tin. Thế nào? Bản thiếu gia đã nói có thể dùng một tát đập chết huyên. Nếu như lực đạo mạnh thêm một điểm, huyên sống cũng không được. Nghệ Phong cười cười nhìn Nghệ Lưu nói. Nghệ Lưu nhìn Nghệ Phong thản nhiên như không trong lòng vô cùng kinh hãi. Quả thực chỉ một chiêu, chính mình còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn công kích tới. Trời ạ! Tại sao thực lực của hắn cường hãn như vậy? Lúc này Nghệ Lưu mới có chút minh bạch tại sao Nghệ Phong có thể đạt được giấy báo nhập học đặc biệt. Thực lực như vậy, hiển nhiên vượt xa học sinh bình thường. Nhị đệ Nghĩ không ra để một mực giả heo ăn thịt hổ. Nghệ lưu liếc nhìn nghệ phong bằng ánh mắt hèn mọn, nói. Nghệ phong bất đắc dĩ nhấn nhấn vai nói. Thực lực của bản thiếu ra thấp kém, nhưng không khoe khoang như huynh. Thấp kém. Sắc mặt nghệ lưu khẽ trao lại. Kháo thực lực của ngươi tính là thấp kém. Vậy thực lực của ta là siêu thấp. Nghệ lưu thở dài tiếp tục nói. Có lẽ phụ thân biết được thực lực của đệ nhất định sẽ hối hận vì quyết định của chính mình. Một phế nhân có thể trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất của người. Nghệ lưu có chút bất đắc dĩ biết rằng nhị đệ sớm bại lộ một chút thực lực. Nhưng cũng không đến mức trục xuất khỏi gia môn. Bất quá với tính tình của nhị đệ. Rõ ràng sẽ không ở lại Phụ thân a, Không biết người biết được Sẽ hối hận thế nào Nghệ lưu than vãn trong lòng Niềm tự hào của người Bất quá chính là thể diện của người Có hương như vậy là đủ rồi Có ta hay không không quan trọng Nghệ phong nhàn nhạt nói Hiển nhiên không muốn nói bàn luận về vấn đề này Nghệ lưu cũng cảm thấy hành động tuyệt tình kia của phụ thân quả thực khiến nghệ phong để tâm rất nhiều. Nhị đệ. Có thời gian hãy về thăm Mẫu thân. Mẫu thân hay nghĩ về đệ nên gầy hơn rất nhiều. Nghệ phong sưởng sốt, lập tức trên khuôn mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười ấm áp. Có thời gian ta sẽ về. Mẫu thân quan tâm nghệ phong tới cực điểm khiến nghệ phong cảm tạ từ tận đáy lòng. Rất nhiều điều trên thế giới này đều là nàng chỉ dạy hắn. Nghệ lưu cười cười, hắn biết rằng nhị để vẫn luôn yêu thương kính trọng mẫu thân. Như vậy cũng tốt, ít nhất còn có thể hòa giải quan hệ giữa hắn và phụ thân. Sau khi nghệ lưu lướt qua giấy báo nhập học một lượt, hắn liếc nhìn nghệ phong bằng ánh mắt cổ quái, nói Một vạn kim tệ Tại sao học phí của đề cao gấp 5 lần học phí của người khác? Sao? Trong lòng nghệ phong vô cùng giận dữ. Kháo quả thực lão ra hỏa kia trả thù ta. Ai bản thiếu ra thuần khiết như vậy, thế mà hắn cũng nhẫn tâm. để có một vạn kim tể sao? Nếu không có, hãy cầm của ta. Tuy nghệ lưu nghi hoặc chuyện học phí của nghệ phong cao gấp 5 lần bình thường, nhưng hắn vẫn nói. Cảm ơn đại ca rồi Thế nhưng ta nghĩ ta không cần Nghệ Phong vỗ vỗ vai Nghệ Lưu nói Tiền bạc của Nghệ Lưu đều đến từ Nghệ Khải Mạc Cho nên Nghệ Phong không muốn đụng vào Chính mình đã bị người ta trục xuất khỏi gia môn Lòng tự trọng của chính mình không để chính mình nhận sự trợ giúp của hắn Nghệ Lưu hiển nhiên cũng biết suy nghĩ của Nghệ Phong Hắn thở dài nói Vậy hãy hỏi ngoại công, số tiền này đối với ngoại công thực sự cũng không đáng là bao. Nghệ Phong cười cười, một vạn kim tệ đối người dân bình thường quả thực rất nhiều, thế nhưng Nghệ Phong cũng không quá bận tâm. Lúc này Nghệ Phong cũng nhận ra Phó Viện trưởng cố ý ép mình. Nhưng đối với một y sư cao cấp mà nói chỉ cần có dược liệu, luyện chế một chút đan dược cao cấp, Kiếm một vạn kim tể kia nhẹ nhàng như trở bàn tay. Đến khi đó tính sau. Được rồi, đại ca, ta còn hai viên đề khí tán tặng huyên. Nghệ Phong lấy ra hai viên đề khí tán còn lưu lại tặng nghệ lưu. Nghệ lưu nhìn hai viên đan dược trong suốt tản ra mùi hương thơm mát trên tay. Hắn đứng ngây dài tại chỗ, một lúc lâu mới không dám tin tưởng nói. Để nói đây là đan dược để khi tán ngũ sai sao? Ơ! Thực lực của Hương hắn đã đạt tới sư cấp nhất sai đỉnh Phong. Chỉ cần Hương để hồn lực để thăng tới nhị dai, hai viên đề khí tán này cũng đủ để giúp Hương đạt tới nhị dai. Nghệ Phong gật gật đầu giải thích. Nghệ Lưu cảm thấy trong lòng chính mình cuộn sóng. Nhị đệ! Lần trước gặp mặt tặng chính mình một quyển vũ khí nhật cấp làm lễ gặp mặt. Bây giờ mới gặp mặt lại tặng mình hai viên đề khí tán. Chẳng phải hắn quá ngưu sao? Những vật như vậy, ngay cả phổ thân cũng không thể biết đến. Tuy rằng giá đề khí tán ngoài thị trường chỉ 2.000 kim tệ thế nhưng đều bị các quý tộc và các thế lực lớn thu gom căn bản không đến tay thường nhân nếu như chuyện này chỉ khiến nghệ lưu chấn động, thế nhưng một câu nói của nghệ phong khiến nghệ lưu suýt nữa hôn mê. Chỉ hai viên đề khí tán mà huyên đắc như vậy rồi. Nếu như huyên thích về sau ăn như ăn đậu cũng không sao cả. nghệ lưu hung hăng tè ngã xuống đất, khói miệng không ngừng co quắp lại. Kháo ăn như ăn đậu. ngươi nghĩ đề khí tán là cái gì? thứ này chỉ có y sư cao cấp mới có thể luyện chế ngươi cho rằng chính mình là thần tiện tay có thể biến ra một đống lớn a nghệ phong thấy nghệ lưu chừng mắt nhìn chính mình hắn nhún nhún vai không quan tâm đến với y thuật của hắn chỉ cần có dược liệu luyện chế đan dược ngũ dai thực sự không phải chuyện tình quá lớn cho ăn như ăn đậu cũng không phải không thể Nghệ Phong cũng không giải thích có lẽ tới khi chính mình đưa hắn để khí tán, hắn mới dám tin tưởng. Khi Nghệ Lưu đang vỉnh tai nghe Nghệ Phong tiếp tục nói khoác, hắn đã thấy nhãn thần Nghệ Phong nhìn chầm chầm về phía nào đó, khói miệng thoáng hiện lên dáng vẻ tươi cười tà mị. Hắn cũng thuận mắt nhìn lại. Nghệ Lưu sưng sốt, hắn cũng không ngờ tại chỗ này có thể gặp các nàng. Toàn thân thượng quan vũ phượng mặc bộ đồ bó sát màu đỏ vô cùng quyến rũ. Thân thể theo bước tiến đong đưa làm chấn động nhãn thần người khác. Nàng xinh đẹp đầy cán số khiến tâm huyết nghệ lưu khẽ nóng lên. Bất quá, hắn lại phát hiện nghệ phong cũng không để ý tới nữ nhân này, mà ánh mắt chuyển tới chỗ khác. Nghệ lưu nhìn qua trong lòng hắn ca, hơ, a, sơ, u, nơ. Chuyện mị ảnh tác giả, anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện chấm một trăm chín Chương 192. Gặp lại khinh Nho. Dung nhan Mỹ lệ khiến hắn có chút chấn động, tim đập thình thịch Làn da trắng nón từ cổ lộ ra, mái tóc vàng ứng ánh tùy ý thả trên vai. Cầm y trắng nhạt ôm trọn lấy vóc sáng lồi lóm búc hỏa đầy mê hoặc Đôi gò bồng đấy đà mềm mại hiện ra độ cong, eo thon mềm mại dường như có thể cảm nhận sự đàn hồi trong đó. Thân thể này khiến vô số nam nhân thèm khát. So với thượng quan vũ phượng, hiển nhiên dung nhan của nàng mì hoạt hơn gấp bội, nghệ lưu cảm thấy bụng dưới chính mình mọc lên một cổ hỏa diễm. Nếu như nói vẻ đẹp của nàng khiến người ta kinh diễm, vậy khí chất của nàng lại càng làm lòng người mến yêu. Toàn thân nữ tử tản ra một luồng khí tức ôn nhu, mềm mại như nước. Khiến người ta nhìn qua chỉ muốn ốm nàng thật chặt trong lòng. Trông thấy nữ nhân kinh diễm xinh đẹp như vậy, nghệ lưu thầm suy nghĩ, lại càng kích phát dụng vọng và ham muốn trong lòng hắn. Muốn chiếm được nàng. Nghệ lưu nhìn tới nữ tư đứng giữa, hắn không khỏi sường sốt, lập tức trên mặt toát lên vẻ tươi cười so với hai nữ tử kia, nàng nổi trội hơn hẳn. Nghệ lưu cho rằng, nữ tử kia mới xứng đáng thuộc về chính mình. Nhị đệ, để. để không nói, ta cũng biết vì sao để nhìn nàng chăm chú như vậy. Ta nói để biết, để đừng cười. Chập chập, để biết nàng đứng thứ mấy trong mười đại mỹ nữ tại học viện không? Đứng thứ ba. Hơn phân nửa nam sinh trong học viện đều muốn được ngủ cùng nàng. Quả thực thượng quan vũ phượng so với nàng còn kém nàng một bậc. Nghệ lưu giải thích nói. Nghệ phong ngây dại, lập tức cười nói. Huyên nói, nàng đứng thứ ba. Ha ha, không ngờ tiểu nữ này cường thế như như vậy. Bất quá, nàng cũng không tồi lắm. Còn phải nói sao? sáng người bốc hỏa khuôn mặt tuyệt mỹ và lại khí chất mềm mỏng ôn như khiến người ta thầm thương trộm nhớ. Ai mà không thích? Để không biết, nàng còn được mọi người phí như hạt nước, hạt nước ấm ấm ôn nhu, hạt nước e thèn đều đọng trên cơ thể nàng. Nghệ lưu giải thích. Nghệ phong nhớ tới tràng cảnh trước đây của nàng cũng hiểu được như vậy. Nữ nhân này luôn luôn e thèn không gì sánh được. Mềm yếu khiến người ta chịu mến Bất quá bị chính mình ác bức hôn chính mình Ha <cười> ha Nghệ lưu thấy nghệ phong cười cơn U, v, quy, quy, o, y, tà mị Hắn liền nói Nhị đệ, để, để sẽ không chủ định chiếm đoạt nàng đấy chứ Vậy ngươi sẽ đối đầu với toàn bộ nam sinh trong học viện Không, sẽ đối địch với toàn bộ học sinh trong học viện Bởi nữ nhân này Ngay cả nữ nhân cũng thích. Nghệ phong đảo mắt, nhìn nghệ lưu bằng ánh mắt khinh thường nói. Huyên không thể suy nghĩ lành mạnh một chút sao. Bản thiếu ra là loại người này. Bất quá, tiểu nữ này đùng để làm ấm giường thực không tồi. Nghệ lưu nghe được câu nói đầu tiên, đang định tán dương Thế nhưng sau khi nghe tới câu nói tiếp theo, trong lòng hắn vô cùng coi thường. Nhị đệ. Kiếp này của đệ không đùa nổi. Ta đáng cười hay không ta không biết sao. Thế nhưng bản thiếu ra đi ngang qua nàng. Chào nàng ít nhất nàng sẽ quay về phía ta cười thẹn thùng. Huyên làm được như vậy không? Nghệ phong nhìn nghệ lưu bằng ánh mắt rất coi thường. Ha ha! ngươi mặt sức khoác lát đi. Dù sao cũng không cần quá ngưu như vậy. Nghệ lưu thoáng liếc nhìn nghệ phong. Nói, nghệ phong không để ý tới nghệ lưu quay đầu tiến về phía nàng ít nhất trước kia chính mình cứu nàng. Huống hồ còn nợ bản thiếu ra nhiều thù lao như vậy, ta đi tới lẽ nào nàng còn không để ý tới ta. Nghệ lưu thấy nghệ phong đi về phía nàng, không khỏi sửng sốt nói. Lẽ nào tiểu tử này quen nàng, không thể nào. Tại sao tiểu tử này có thể gặp được nàng? Thượng quan vũ phượng trông thấy nghệ phong hướng về phía các nàng, không khỏi sửng sốt. Nàng không ngờ có thể gặp người đáng dép này trong đáy lòng tức giận mắng, không biết hắn làm thế nào vào được học viện này. Nhìn nghệ phong trực tiếp tiến về phía các nàng trong lòng nàng âm thầm tính toán. Nếu như nghệ phong tiến về phía nàng chào hỏi nhất định chính mình phải biểu hiện bằng vẻ mặt khinh thường. Rốt cục phải trả thu chuyện hắn chế nhạo chính mình và phụ thân Trong đầu thượng quan vũ phượng liền suy nghĩ Phải dùng phương pháp gì để có thể làm mất mặt hốn đàn này Khi nghệ phong tiến tới gần Nàng cũng đã chuẩn bị xong Tiểu cô nương chúng ta lại gặp nhau Nghệ phong quay về phía Kinh Nhu cười nói Hốn đàn bản tiểu thư quen ngươi sao Thượng quan vũ phượng thấy nghệ phong mở miệng Không chút suy nghĩ, Kinh Thường nói. Nghệ Phong, Nghệ Lưu lấy làm lạ, bố Lan mi đứng bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Thậm chí Kinh nhô e thẹn không gì sánh được cũng rất kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía Thượng quan Vũ Phượng bằng ánh mắt cổ quái. Thượng quan Vũ Phượng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ánh mắt đối phương căn bản không nhìn về phía chính mình. Mà nhìn về phía Kinh nhô phía sau chính mình. Nhất thời nàng cảm thấy khuôn mặt chính mình nóng như lửa đốt Ngươi là ai? Bản thiếu ra quen ngươi sao? Nghệ phong liếc mắt nhìn thượng quan vũ phượng trong giọng tràn đầy ý khiên thường Thượng quan vũ phượng không ngờ tất cả mọi người nhìn về phía chính mình Nàng xấu hổ đồng thời trong lòng toát lên lửa giận Nghệ phong, người không nên khiên người quá đáng Nghệ phong khinh thường thoáng liếc mắt nhìn thượng quan vũ phượng, xoay người lướt qua nàng trong miệng thì thào. Nữ nhân này thật điên rồ, không ngực không mông lại không biết xấu hổ kêu lớn trước mặt bản thiếu gia Sau khi thượng quan vũ phương nghe vậy thiếu chút nữa phát điên. Nàng nhìn lại chính mình một chút, dáng vẻ eo thon quyến rũ. Trong lòng thầm nghĩ hỗn đản này này lại còn nói chính mình không ngực không mông, Lẽ nào hắn không biết toàn bộ nam nhân trong học viện đều muốn gần gũi chính mình. Nghệ lưu trông thấy thượng quan vũ phượng nổi giận, hắn dừng ngược ngón tay cách lên. Hầu như trong học viện không ai dám nói thượng quan vũ phượng như vậy. Vóc sáng của nữ nhân này thực sự không thể chê, huống hồ còn ăn mặc lộng lẫy nghề phong không đế ý thượng quan vũ phượng tức giận tới mức toàn thân run lên đi thẳng tới trước mặt khinh nhu nói nàng đã học ra nhập học viện trạm lam sao khinh nhu nhìn nam tử trước mặt so với năm trước hắn già sẵn hơn nhiều lại tăng thêm một phần tà mị nhớ tới chàng cảnh hắn ép bức hôn chính mình vành tai non mềm ửng đỏ bắt đầu lan tràn đến khuôn mặt Lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp quyến rũ Ha <cười> ha Dường như nữ nhân này vẫn ôn nhô e thẻn giống như một năm trước Ơ Rốt cuộc giọng nói nhẹ nhàng cũng vang lên đáp lại nghệ phong Tiếng trả lời này Khiến nghệ lưu sưởng sờ nhìn nghệ phong bằng ánh mắt cổ quái Nói Nhị đệ Đệ sẽ không thực sự quen biết khinh nhu thủy công chúa của chúng ta chứ Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 193 Một cách bạc tay Nghệ phong đảo mắt chừng lớn liếc nhìn nghệ lưu Liền chạm tới ánh mắt của bố Lan Mi đứng bên cạnh cũng cổ quái nhìn chính mình Nhích miệng nói Huyên không tán tỉnh nàng quản ta nhiều như vậy làm gì Nghệ lưu thấy nghệ phong nhìn thấy tâm tư của chính mình cười khà khà nói. Nhị đệ ta vô cùng khâm phục đệ, hiển nhiên đệ rất khác những người khác. Nghệ phong liếc mắt khinh thường nhìn nghệ lưu trong lòng tính lặng nghĩ. Lời này thật vô ích, bản thiếu ra có ăn cứu mạng nàng. huống hồ còn định tình với nàng. Ha <cười> ha! Nghệ phong nhớ tới đôi môi mềm mại của Kinh Nhu trước đây chạm tới khuôn mặt của chính mình, không khỏi cười cười. Lúc đó tiểu cô nương này hẳn là rất hận chính mình. E là hận không thể làm thịt được chính mình. Bất quá, tính tình nàng ôn Nhu mềm mỏng như nước chắc chắn nàng cũng nghĩ lại. Sau đó không hận chính mình, nàng chính là loại nữ nhân luôn luôn nhường nhịn khiến người ta vô cùng yêu mến khinh nhu trông thấy nghệ phong nhìn chính mình bằng ánh mắt cổ quái khuôn mặt lại ửng hồng chuyển ánh mắt hướng sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt nghệ phong ha ha nghĩ không ra thiếu nữ chính mình đã từng cứu cũng có thể tiến vào học viện trạm lam nghệ phong nhìn khinh nhu mỉm cười hắn thực sự không nghĩ sau một năm khinh nhu có thể trưởng thành tiến nhập học viện trạm lam khinh nhu cũng có chút đột phá Sau khi trải qua chuyện kia, nàng hồi cung tu luyện. Nàng dùng thể chất thuần thủy cộng thêm vô số đan dược và công pháp cao cấp giúp thực lực của nàng tiến triển rất nhiều. Thượng Quang Vũ Phượng đang tìm lý do đả kích nghệ phong, thấy nghệ phong nói vậy, bỗng nhiên nàng cười lạnh, nói. Có một số kẻ không tiến được vào học viện, rõ ràng nghĩ người khác cũng là phế vật sống hắn. Nghệ phong nhíu nhíu mày ác cảm đối với nữ nhân này lại càng tăng thêm. Khinh nhu thấy bộ dáng này của nghệ phong, nàng biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Nàng từng tận mắt chứng kiến nghệ phong vô cùng tàn nhẫn và kiêu ngạo. Mập mạp bị hắn phế đi tay chân, sau đó kéo theo thiên nhịp phá thuyền của tiêu công long trời nở đất. Thậm chí không nể mặt tiêu công, lưu lại hai câu tuyệt đối. Từ đó tới nay tiêu công vẫn không đối được. Tuy rằng không biết một người như vậy, tại sao bị thượng quan Vũ Phượng gọi là phế nhân. Thế nhưng, nghệ phong vẫn luôn tự ngạo, ngay cả tiêu công cũng không nể mặt, chẳng lẽ dễ dàng tha thứ cho nữ nhân như vậy. Vũ Phương đừng nói lung tung. Mau xin lỗi hắn. Khi nhô hiếm thấy thay đổi tính cách nguyên bản của nàng, nàng liền nêu ra chủ kiến thượng quan vũ phượng không khỏi sửng sốt không ngờ khinh nhu luôn luôn ôn nhu mềm yếu lại một mực muốn chính mình phải xin lỗi một nam tử như vậy thượng quan vũ phượng liếc mắt cổ quái nhìn khinh nhu trong lòng chính mình mọc lên cổ ý niệm khó tin chẳng lẽ khinh nhu thượng quan vũ phượng suy đoán sai lầm càng có áp cảm với nghệ phong khinh nhu như mềm mại như nước sao có thể thích hỗn đản này khinh nhu về sau không nên tiếp xúc với hốn đàn rác rưởi này khinh nhu vừa nghe nhất thời biết hỏng chuyện nàng quay đầu nhìn về phía nghệ phong quả nhiên thấy dáng vẻ tươi cười tà mị trên khuôn mặt hắn càng tăng thêm ha ha ta không biết một nữ nhân bị kẻ rác rưởi như ta vứt bỏ có lý gì gọi ta là kẻ rác rưởi đây cái gì Thượng quan vũ phượng không thể kiềm chế tức giận toàn thân nàng rung lên. Ngươi nói ta bị ngươi vứt bỏ. Khổ. Nói là vứt bỏ quả thực đề cao ngươi thêm một điểm. Gần gũi lời dùng hết mới được gọi là vứt bỏ. Ngươi như mà thực sự chính là cái gì kia? A, Phân chó nước mũi vân vân. Bản thiếu gia chạm vào ngươi cảm thấy buồn nôn. Nghệ phong thản nhiên nói. Nếu không phải hắn không quen đánh nữ nhân, có lẽ hắn đã sớm tát nàng một tát. Phế nhân rác rưởi nàng có thể gọi sao? Trong thánh địa, ai kêu như vậy đều bị đánh rất thảm. Ngươi muốn chết. Thượng quan Vũ Phượng rốt cuộc không nhìn được, suốt quyền thật mạnh đánh về phía nghệ phong. Nghệ phong cười lạnh. Vốn nghĩ ngươi là nữ nhân chuẩn bị buông tha ngươi thật không ngờ chính ngươi đánh ta nữ nhân thô bảo ương ngạnh tự ngạo không biết hối cải thật không xứng là nữ nhân bịch thân ảnh nghệ phong chợt lói lên một chiếc bạt tai tát mạnh lên khuôn mặt nhất thời trên khuôn mặt tươi cười kia khắc lên dấu bàn tay đỏ ửng cái tát này khiến tất cả mọi người ngây dại tại chỗ toàn bộ nhãn thần chăm chú nhìn dấu tay kia nữ nhân cái tát này chỉ là cảnh cáo Lần sau nếu như còn ăn nói vô lễ Sẽ không phải là cách tát đơn giản như vậy Nghệ phong thoáng liếc nhìn thượng quan vũ phượng Lạnh lùng nói Một tay thượng quan vũ phượng ôm khuôn mặt nóng như lửa đốt Tay kia chỉ thẳng vào nghệ phong Tức dẫn đến mức thân thể không ngừng run lên Gò bồng đầy đặn rung lên Vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác ngươi dám đánh ta Thượng quan Vũ Phượng tức giận nói, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ lưu truyền, dường như muốn xé xác nghệ phong. Nàng nổi giận tựa hồ quên việc nghệ phong thấy nàng phản ứng tặng nàng một cách tát là chuyện thực. Ngón tay kia của ngươi còn chỉ vào mặt ta, ngươi tin ta bẻ gãy ngón tay ngươi hay không? Nghệ phong nhàn nhạt nói. Thượng quan Vũ Phượng cả giận nói. Ngươi dám. Ngày hôm nay bản tiểu thư phải giết ngươi. Kinh Nhu trông thấy tràng cảnh như vậy trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng từng tận mắt chứng kiện sự tàn nhẫn ác độc của nghệ phong, hiện tại nàng trông thấy khóe miệng nghệ phong cười nhạt. Nàng biết nếu như không ngăn cản thượng thượng vũ phượng, e là tay nàng thực sự sẽ bị bẻ gãy. Vũ phượng Kinh nhô đứng chắn trước mặt nghệ phong cánh tay nhẹ nhàng kéo tay thượng quan vũ phượng hạ xuống, liếc mắt nhìn nghệ phong có chút oán trách, hiển nhiên nàng rất bất mãn với nghệ phong. Nghệ phong thấy Kinh nhô ngăn cản chính mình, hắn nhún nhấn vai thầm nghĩ. Dường như vừa nãy chính mình căn bản giống như không đồng thủ. Trong lòng bố Lan ni cũng vô cùng khiếp sợ. Trong khi Thượng quan Vũ Phượng tức giận không hề phát hiện ra tốc độ của nghệ phong, thế nhưng nàng đứng bên cạnh liếc mắt liền nhận ra tốc độ của nghệ phong quá nhanh, hầu như không thể thấy rõ. Ít nhất tốc độ của các nàng không thể bằng hắn. Ai nói kinh mạch của nghệ phong bị đứt, lẽ nào mắt hắn bị mù sao? Trong lòng bố Lan mi không kiềm chế được mắng lớn kẻ nói kinh mạch nghệ phong bị đứt. Nàng quay về phía nghệ lưu. Dùng ánh mắt kêu hắn quản đệ đệ của chính mình. Nàng vẫn luôn căm xét nam nhân đánh nữ nhân. Nghệ lưu cười khổ, hắn cũng không ngờ nghệ phong trực tiếp tát thượng quan vũ phượng. Bất quá, nghĩ tới bản tính tự cao của nhị đệ, hắn cũng không quá kinh ngạc. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org chương một ngươi như vậy vĩnh viễn đừng kết hôn khinh nhu tránh xa bản tiểu thử phải giết chết hốn đàn này thượng quan vũ phượng thấy khinh nhu đứng chắn trước mặt nàng tạm thời không nhớ tới thân phận của khinh nhu quay về phía nàng hét lớn khinh nhu nếu nữ nhân kia muốn đánh vậy nàng hãy tránh xa nghệ phong cười cười nói Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân này, hắn nhất định phải đánh. Bằng không nàng còn tưởng rằng chính mình thực sự dễ ăn hiếp. Khi nhô tức giận liếc mắt nhìn nghệ phong, nàng mềm yến đứng chắn trước mặt hai người, không chút nào rời bước. Nàng không thể nhìn thượng quan vũ phượng bị hại. Trong lòng cũng vô cùng tức giận, một đại nam nhân lại có thể so đo tính toán với nữ tử yếu đuối. hừ. Đúng là chứng xấu Nghệ Phong thấy dáng vẻ tức giận của Khinh Nhu cũng cảm thấy thú vị Trong lòng không nghĩ sẽ giáo huấn thượng quan vũ phượng Một đại nam nhân thực sự không đáng phải so đo tính toán với một nữ nhân Chỉ cần nàng xin lỗi chính mình là được Thế nhưng Nghệ Phong muốn buông tha nàng Không có nghĩa nàng buông tha Nghệ Phong Khi Thượng Quan Vũ Phượng chuẩn bị đẩy khinh Nhu Đình hung hăng thu thập nghệ phong, nàng lại phát hiện thân ảnh quen thuộc, liền hô lớn. Bố Lan Địch giúp ta đánh chết tiểu tử này. Lúc đầu bố Lan Địch nghe tiếng Thượng Quan Vũ Phượng nói trong lòng vô cùng vui mừng. Thế nhưng khí ánh mắt nhìn về phía người nàng yêu cầu chính mình giết, không khỏi đứng bất động tại chỗ. Lúc này bố Lan ni cũng xen vào nói. Đường ca, hắn đánh người trong lòng của Huyên một bạt tai Huyên mau giáo huấn hắn Nghệ phong không hề để ý Quay về phía bố Lan Ni nói Bố Lan Ni mùi mùi Nàng thực sự nghĩ đường ca của mùi giám giáo huấn ta Đối với nữ nhân nghệ lưu thích Mà nàng lại luôn chán ghét chính mình Trong lòng nghệ phong mọc lên tiếu ý Dường như tiểu cô nương này Từ nhỏ nhìn chính mình đã không vui Bố Lan ni nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khinh thường, với thực lực của bố Lan Địch lại không dám giáo huấn ngươi sao. Thế nhưng khi ánh mắt nàng chuyển về phía bố Lan Địch, lại phát hiện bố Lan Địch đứng bất đồng tại chỗ, không hề có ý đồng thủ. Lúc này nàng cũng vô cùng nghi hoặc. Thượng quan Vũ Phượng luôn là bảo bối trong lòng đường ca theo lý mà nói đường ca phải đánh nghệ phong sống dở chết sở. Thế nhưng vì sao đứng xứng sờ tại chỗ? Nghệ Phong nhìn bố Lan Địch cười lạnh, nói. Tại sao? Ngươi nên xuất thủ vì nữ nhân kia đúng không? Bố Lan Địch hít một hơi thật sâu thoáng nhìn qua dấu tay trên mặt thượng quan Vũ Phượng. Hắn thở nhẹ, nói. Tuy rằng ta không biết ta có phải là đối thủ của ngươi hay không. Thế nhưng ngày hôm nay ta phải quyết đấu với ngươi một trận. Vì nữ nhân này, thực ra nghệ phong có chút tán thưởng bố lan địch. Bố lan địch gật đầu, không hề phủ nhận nói. Ta muốn xem thiên tài bị thế nhân coi là phế vật, rốt cuộc cường hãn tới tình trạng nào. Nghệ phong cười nhạt, nói. Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách đấu với ta sao? Nói thật, nhiều lần ta muốn đánh gãy chân ngươi. Thế nhưng Thủy Trung ngươi chưa cho ta cơ hội xuất thủ, lẽ nào lần này chạy tới cửa? Nghệ Phong nói, khiến bố Lan ni hướng về phía bố Lan Địch Kinh ngạc hỏi. Đường ca, huyên Đắc mâu thuẫn với Nghệ Phong khi nào? Bố Lan Địch cười khổ nói. Một lần khi đứng cùng Vũ Phượng, một lần là chuyện của Thi Lạc Định. Cái gì? Bố Lan Ni Kinh hãi nói. Huyên nói ưng mã tốt nhất của thi gia kia chết trong tay hắn. Một côn đánh chết sao? Bố Lan Mi nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khó tin. Chuyện tình kia khiến tầng lớp quý tộc nổi sóng gió quá lớn. ưng mã là chuyện nhỏ thế nhưng con trai của bá tước bị người khác đánh sống sở chết sở. Điều này khiến thi gia chuyện tin muốn trả thù. Thế nhưng không ai tìm thấy hắn. Quan trọng là có người từng miêu tả nghệ phong đột nhiên biến mất, cũng từng có người nói nghệ phong nhẹ nhàng đấm chết ung mã. Thực lực của nghệ phong dựa vào đó mà khuyết đại tới cực độ. hiển nhiên Thượng quan Vũ Phượng có cơ sở để lý giải, nàng nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khó tin. Lúc này nàng sực nhớ tới tốc độ của nghệ phong vừa nãy tát nàng trong lòng vô cùng kinh hãi toàn thân ướt đấm mồ hôi lạnh. Thảo nào khinh Nhu muốn ngăn cản mình, người ta căn bản giả heo ăn thịt hổ. Thượng quan Vũ Phượng trông thấy nghệ phong nhích mép cười tà mị. Trong lòng nàng biến ào bất định. Chính mình đã từng mở tưởng vì hôn phu của chính mình sẽ là rồng trong loài người. Quả thực lực của nghệ phong cũng rất xứng đáng. Thế nhưng tất cả mọi người đã nhìn lầm, rõ ràng đều cho rằng thiên tài kia là phế nhân. Nghĩ vậy, thượng quan vũ phượng liền cười khổ. Mơ tưởng vài chục năm trở thành sự thực, thế nhưng chính mình lại trâm trọng, khi dễ hắn là phế nhân. khinh nhu trông thấy thượng quan vũ phượng cười khổ, đương nhiên nàng biết mộng tưởng của thượng quan vũ phượng là điều gì, nàng nhẹ giọng hỏi. Hối hận sao? Thượng quan vũ phượng lắc đầu. Chỉ là cảm giác đáy nước và mặt nước trinh lệnh quá lớn. Chỉ dựa vào chuyện hắn đánh ta một bạt tai là đủ để ta hận hắn cả đời. Khinh Nhu cười cười, không nói gì thêm. Nàng biết thượng quan vũ phượng truy cầu điều gì. Đó chính là cường giả, chỉ cần là cường giả, vậy cho dù đối phương đông tới đâu, nàng cũng không để ý tới. Cho nên, khi thấy nghệ phong có thể cường hãn như vậy, trong lòng không thay đổi suy nghĩ mới là lạ. Nghệ Phong nhìn bố Lan Địch thản nhiên nói Bố Lan Địch ngày hôm nay bản thiếu gia muốn đánh ngươi Thế nhưng cũng muốn ngươi biết một điều Bố Lan Địch nhìn Nghệ Phong chầm chầm nói Ngươi mau nói Đó chính là nữ nhân này Nghệ Phong chỉ vào thượng quan vũ phượng Tiếp đến quay về phía bố Lan dơ dơ quy quy y cơ hơ nói Nữ nhân này nhất định ngươi không thể chiếm được bố lan địch ngẩn người lập tức nghi hoặc hỏi vì sao bởi vì bản thiếu gia nhìn nữ nhân này cảm thấy rất khó chịu không phải cha nàng muốn ta từ hôn sao không bọn họ khinh ta là phế nhân sao cũng tốt nếu như từ hôn vậy vĩnh viễn không nên kết hôn nếu nói ta là phế nhân Vậy xem ai dám áp bước ta đứng bên cạnh nàng. Nghệ Phong thản nhiên nói. Trong lòng cười nhạt không ngớt. Chính mình không muốn đánh giết. Các ngươi không biết ý đụng phải lòng súng. Đúng lúc dạy bảo các ngươi bằng không còn tưởng bản thiếu ra dễ bị ăn hiếp. Thanh âm nhàn nhạt nhất thời khiến mọi người ồ lớn. Toàn bộ kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Rõ ràng hắn muốn quyết đấu với người theo đuổi thượng quan vũ phượng chỉ vì muốn trả thù thượng quan vũ phượng. Đúng vậy, đối với loại người thượng quan vũ phượng truy cầu mà nói, nếu như nghệ phong có thể chèn ớt tất cả người theo đuổi nàng, không cần bàn cãi sẽ khiến nàng thống khổ vạn phần. Dù sao, cường giả mạnh nhất vốn thuộc về chính mình cư nhiên bị chính mình đuổi ra khỏi cửa. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org chương một trăm chín mươi lăm nhục người người hung hăng nhục lại tuyên bố càn dỡ và kiêu ngạo như vậy trực tiếp chọc sân thượng quan vũ phượng nàng kinh thường liếc nhìn nghệ phong ngươi nghĩ ngươi là ai ta muốn kết hôn ngươi có thể ngăn cản sao nghệ phong cười lạnh quay về phía thượng quan vũ phượng nói Ngươi muốn kết hôn cũng phải có người dám lấy ngươi a. Lúc này bố Lan Địch cũng xen vào nói Nghệ Phong cho dù thực lực của ngươi cường hãn Lẽ nào ngươi nghĩ thực lực của ngươi có thể chống đối toàn bộ gia tộc thượng quan Nghệ Phong cười cười chắc chắn nói Không thể Nhất thời bố Lan Địch cười lạnh Đã như vậy ngươi còn khoác lác Nghệ Phong cười cười không giải thích Bởi chính mình luôn muốn kiêu ngạo như vậy. Bởi vì hắn nhìn bố cảm thấy lan địch không vui, nhìn thượng quan vũ phượng lại càng cảm thấy khó chịu. Có thể khiến bọn chúng phiến muộn, nghệ phong nhất định rất vui với thủ đoạn sắc bén của chính mình. Quan trọng là, nghệ phong muốn thông qua miệng thượng quan ra, xóa bỏ thân phận phế nhân chính mình muốn khiến bọn chúng chấn động, khiến bọn chúng phải nhìn chính mình bằng con mắt khác. Đây mới chính là mục đích của Nghệ Phong, Nghệ Phong muốn chứng minh với tất cả mọi người. Bọn họ đều nhìn lầm. Để bọn họ nhìn thấy chính mình phải cảm thấy hối hận. Không phải ngươi xuất thủ vì nữ nhân này sao? Vậy hãy xuất thủ a Bản thiếu ra đời ngươi. Nghệ Phong không kiềm chế nổi, nói. Bố Lan Địch hít một hơi thật sâu, tuy rằng bất mãn với tiểu tử kiêu ngạo này. Thế nhưng đối với thực lực của hắn vô cùng kiêng kỳ, thực lực của bố Lan Địch cũng không phải thấp, sư cấp tam giai phối hợp với vũ khí nhật cấp, cũng được coi là cường giả trong học viện. Bố Lan Địch không chút lưu thủ, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, đấu khí màu vàng uốn lượn bao quanh nắm tay, đấu khí lóe ra lướt qua hư không tạo lên từng cơn lúc xé xó hơi, nơ, gơ, hăng đập về phía nghệ phong. Bố Lan Địch không chút lưu thủ, vừa ra tay chính là vũ kỹ nhật cấp cường hãn nhất của chính mình áp chế không khí xung động. Nghệ Phong cười lạnh, vốn dự định hạ thủ lưu tình thế nhưng thấy bộ dáng đối phương giống như muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Trong lòng hắn cũng nổi lên tâm địa tà ác. Nghệ Phong không hề tránh né, đấu khí trong cơ thể dọc theo kinh mạch mạnh mẽ xuất quyền. Đấu khí màu trắng nhạt an tính mà bình ổn hiện ra hào quang lóa mắt So với khí thế của bố Lan Địch còn lấm liệt hơn Bố Lan Địch thấy nghệ phong không hề tránh né trong ánh mắt cũng hiện lên tia tàn nhẫn Đấu khí trong cơ thể hắn lại tiếp tục tăng vọt trong nháy mắt đánh tới ngực nghệ phong Nghệ phong cười nhạt một tiếng đấu khí cũng mạnh mẽ đánh ra Từng đạo đấu khí lấy tư thái vừa dị tổ hợp cùng một chỗ. Đấu khí màu trắng nhạc kia cũng mạnh mẽ sáng thêm vài phần. Toái phá. Nghệ phong hét lớn, giơ nắm đấm mạnh mẽ hướng về đối phương. Bố Lan địch kinh hãi, hắn có thể cảm giác được quyền này cuốn theo lực đạo long trời lở đất. Vốn cho rằng đối phương chỉ có tốc độ nhanh như thiểm điện, thật không ngờ thực lực của đối phương cũng mạnh tới tình trạng này. Hắn lắc mình muốn tránh né, thế nhưng với tốc độ của nghệ phong, đâu để hắn có cơ hội để tránh né. Trong nháy mắt, nắm tay nghệ phong liền đập mạnh lên người bố lan địch, bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng xương cốt nứt ra. Miệng bố lan địch phun tiên huyết, bay ngược về phía sau. Bởi vì hai cổ lực đảo cường đại đập vào từng đợt kình khí, giống như tàn sát bừa bãi trên hư không thổi mái tóc Nghệ Phong dựng ngược. Nghệ Phong thấy bố Lan Địch bay ngược lại phía sau, liền cười lạnh. Thân pháp mị ảnh mạnh mẽ biến động đuổi theo bố Lan Địch. Một cước hung hăng đá vào ngực hắn. rắc rắc Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên một lần nữa, lúc này Nghệ Phong mới dừng cước. Nhẹ nhàng sửa sang một chút y phục của chính mình quay về phía bố lan địch nằm phun máu trên mặt đất nói. Khổ! Không ngờ ngươi yếu đuối như vậy. Mấy người trông thấy tràng cảnh như vậy liền đứng ngây dài tại chỗ. Kết quả xuất hiện quá nhanh, hầu như không để bọn họ kịp ý tê, hơ, u, v, quy, quy cơ. Chỉ một chiêu. Không thời gian chưa đến một chiêu. Sư cấp tam giai đã bị một quyền đánh gãy xương cốt. Chuyện này sao có thể như vậy? Cho dù nghệ lưu vừa lính hội một chút thực lực của nghệ phong, hắn cũng đứng bất động tại chỗ. Vừa mới hắn vẫn cho rằng tốc độ của nghệ phong mới đáng sợ nhất. Thật không ngờ thực lực của hắn cũng vô cùng cường hãn. Một quyền đánh sư cấp tam giai thổ huyết, ít thực lực của hắn phải đạt tới sư cấp ngũ giai chẳng lẽ hắn đã đạt tới ngũ dai mọi người kinh hãi nhìn nghệ phong niên kỷ như vậy nếu như có thể đạt tới ngũ dai ngày sau cơ hồ khó có thể hình dung hắn thế nào thượng quan vũ phượng nhìn khóe miệng nghệ phong hiện lên nụ cười tà mị trong lòng nàng tràn đầy tâm tư tuổi như vậy thực lực đã đạt tới ngũ dai nhất định là rồng trong loài người Nhất định cũng chính là vì hôn phu trong mộng của chính mình Thế nhưng Một người như vậy trong gia tộc lại cho rằng hắn không có giá trị Mọi người đều đã đắc tội với hắn Với tốc độ của nghệ phong bọn họ không chút nghi ngờ Sau này nghệ phong sẽ trở thành một người siêu cường Vốn là người thuộc về chính mình Chính mình lại nảy ý hủy hôn Thượng quan vũ phượng liền cắn môi Sắc mặt trắng bệch, Nghệ Phong bước vài bước Nhìn bố Lan Địch nằm bất động trên mặt đất Thản nhiên nói Yên tâm, ngươi không chết được Nhiều nhất cũng chỉ nằm tính dưỡng một thời gian mà thôi Hy vọng hãy nhớ kỹ lời ta Ta không thích nam nhân bên cạnh nàng Cho nên ngươi hãy tránh xa nàng một chút Nghệ Phong nói xong quay đầu về phía thượng quan Vũ nói Đương nhiên Nếu như ngươi thực sự muốn nam nhân cũng có thể đi tìm. Thế nhưng phải là người ngoài 30 tuổi thực lực dưới sư cấp. Bằng không nhất định bản thiếu gia sẽ phá hỏng. Nghệ lưu nghe nghệ phong nói, suýt nữa phá lên cười. Người ngoài 30 thực lực dưới sư cấp. Rõ ràng người này không có tiềm lực trở thành cường giả. Chuyện này đối với mộng tưởng của Thượng quan Vũ Phượng muốn tìm kiếm sồng trong loài người mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là hình phạt lớn nhất. Sắc mặt Thượng quan Vũ Phượng trắng bịch nhãn thần nàng nhìn nghệ phong lóe ra đầy hận ý. Nghệ phong không cần quan tâm tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi có thể tìm người có thực lực cường hắn hơn ta tới áp chế ta. Bất quá, bản thiếu ra nói ngươi biết. Một khi bản thiếu gia ra tay Cho dù bản thiếu gia đánh không lại Sau lưng bản thiếu gia còn một cổ thực lực đủ để chôn vùi hắn Nghệ Phong nói với Thượng quan Vũ Phượng những lời này Chỉ muốn nói với gia tộc Thượng quan Không nên tới gây chuyện với hắn Sau lưng chính mình còn có một cổ thế lực lớn Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 196 Tình khí đan Quả nhiên, sau khi thượng quan vũ phượng nghe được, sắc mặt lại trắng thêm vài phần khinh nhu thấy vậy, nàng liền đỡ lấy thượng quan vũ phượng loạn tròn sắp ngã quay về phía nghệ phong hừ lạnh Thế nhưng cho dù tức giận, giọng nói của nàng vẫn nhỏ nhẹ như trước Ngươi thực không biết xấu hổ khi dễ nữ nhân Nghệ Phong nhún nhún vai nói Nhục người ép người nhục lại Nếu như nàng có thể sỉ nhục ta Thậm chí gọi phụ thân nàng đến từ hôn Không để ta còn chút thể diện Tại sao bản thiếu gia không thể đối xử với nàng như vậy Khinh nhu kinh ngạc Nghệ Phong không bao giờ chịu thiệt Nếu như người khác nhục mạ hắn Hắn nhất định phải trả thù gấp bội Khinh nhô thoáng liếc nhìn thượng quan vũ phượng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bố Lan Nhi nhìn thấy đường ca của chính mình vẫn nằm bất động trên mặt đất, nàng táo bảo nói. Nghệ phong bố Lan ra ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghệ phong cười cười, không chút phản ứng. Thoạt nhìn cảm thấy thương thế của bố Lan địch rất nặng, nhưng chỉ cần tính dưỡng một thời gian là ổn. Bố Lan gia chủ không phải kẻ ngu si, hắn sẽ không đơn giản đối đầu cùng nghệ phong có thể thực lực của nghệ phong không đáng gì. Thế nhưng câu nói nghệ phong chốt lại, khiến hắn phải nghĩ đến thế lực sau lưng nghệ phong. Nghệ phong đã sớm phát hiện ba đại gia tộc tại đế quốc âm thầm quyết đấu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không riêng kỵ bất cứ điều gì. Hắn hiện tại đã không còn lực lượng phân đến để đối phó với chính mình. Tất cả chuyện này đều do Điệp Vận Du nói. Bọn họ vì ngôi vị hoàng đế và lợi ích. Nghệ Phong khinh thường nhìn Nghệ Lưu một hồi cư nhiên để lấy lòng bố Lan Ni trực tiếp bỏ chính mình lại cùng bố Lan Ni và Thượng quan Vũ Phượng rời đi. May mà khinh Nhu vẫn còn ở lại. Khiến trong lòng Nghệ Phong được an ủi. Chuyện này không phải Kinh Nhu muốn ở lại, mà bị hỗn đản vô sỉ nào đó ép bức. Hắn tuyên bố, nếu như nàng không ở lại tiếp chính mình, hắn sẽ nói ra chuyện tình nào đó. Lúc đó khuôn mặt Kinh Nhu bỗng nhiên phiếm hồng, chừng mắt cắn răng nhìn Nghệ Phong dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng không chút lực sát thương, ngược lại toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ nghề phong véo mũi khinh nhu cười nói được rồi tích cách của nàng không thích hợp làm người hung áp ta vẫn luôn thích nàng ôn nhu kinh diễm. cảm nhận được ngón tay lưu lại trên mũi chính mình khuôn mặt trắng nón của nàng dần dần ửng đỏ giống như quả mận chín son môi ướt áp mắt tinh khiết như rượu khuôn mặt xinh đẹp quá xấu hổ khiến trái tim Nghệ Phong rung động, đôi môi đỏ mọng mềm mại quyến rũ người khác tới cực điểm. Nghệ Phong cười cười, không ngờ nữ nhân này tự nhiên cũng có hương vị nữ nhân như vậy, thảo nào có thể xếp trên Thượng Quan Vũ Phượng. Dáng vẻ xấu hổ không gì sánh bằng, lại khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng, tùy ý yêu thương một phen. Bại Hoại khinh nhô chừng mắt hung hăng liếc nhìn nghệ phong nghiến răng nghiến lợi nói với tính tình của nàng nhất định chỉ có thể nói ra lời này ha ha ta là đồ tồi đây cũng không phải ngày đầu tiên nàng biết được rồi thù lao lần trước giúp nàng vẫn chưa nhận có phải hiện tại nàng cho ta nghệ phong cười ha hả khinh nhô quá mềm yếu khiến hắn rất muốn trêu chọc nàng Không phải ngươi đòi hỏi chuyện ấy chứ?" Hai gò má của Khinh nhô đỏ ửng oán trách nhìn Nghệ Phong. "Chuyện ấy cùng ai?" "Khinh nhô tiểu thư, không nên nói lung tung á. Chúng ta là người trong sáng thuần khiết. Thực ra ta rất muốn cùng nàng làm chuyện ấy." "Nàng nguyện ý sao?" Nghệ Phong lại nhìn Khinh nhô cười cười nói, Hai gò má khinh Nhu đỏ ửng trên trán thả ra vẻ kiềm diễm xinh đẹp không gì sánh bằng. Nghệ Phong nhìn cũng có chút xứng sờ. khinh Nhu bỗng dưng nũng nịu quả thực quá hấp dẫn người khác. khinh Nhu thấy Nghệ Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, rốt cuộc nàng không nhìn được, bấm bấm Nghệ Phong một cái, oán trách nói. Không được nhìn ta. Cũng chỉ có Nghệ Phong mới có thể khiến bộ dạng khinh Nhu trở thành như vậy. Tình tình khinh nhu mềm mại như nước, khi nào quá tức giận, khi đó mới bấm bấm người khác. Lúc này bị hỗn đan này vô sỉ này nhiều lần thất lễ, áp bức chính mình không sao, không sao tự chủ được. Ha ha. Nghệ Phong trông thấy bộ dạng khinh nhu xấu hổ tới cực điểm, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Khuôn mặt của nàng trắng nón nà, một câu một chữ trêu chọc nàng đều có thể khiến khuôn mặt nàng ửng hồng. Được rồi tiểu ni tử. Nói chuyện nghiêm túc với nàng. Nghệ Phong nhìn khinh Nhu cười cười. Không được gọi ta là tiểu ni tử. Như vậy không phải ngươi có thể gọi. Cặp mắt đẹp của khinh Nhu chừng lớn nhìn Nghệ Phong thở hổn hển Phụ hoàng và mẫu hậu của chính mình mới gọi chính mình như vậy. Đâu phải hắn có thể gọi theo. Nghệ Phong không để ý tới sự phản đối của Kinh Nhu. Hắn quay về phía nàng nói, tiểu ni tử, ta rất hiền lành. Ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không ta đánh mông nàng. Tuy rằng khinh Nhu bất mãn thế nhưng nàng cũng sợ Nghệ Phong thực sự làm như vậy. Nàng biết người này dám làm mọi chuyện. Thực lực của nàng hẳn là dựa vào rất nhiều đan dược mới có thể đề thăng tới tình trạng này. Nghệ Phong nhìn khinh Nhu thản nhiên nói, Ơ! Sao vậy? khinh Nhu cũng nghi hoặc không biết tại sao Nghệ Phong bỗng nhiên nói vậy. Mặc dù dựa vào đan dược thực lực được đề thăng rất nhanh. Thế nhưng nền tản thực lực chứa rất nhiều tạp chất quan trọng là phá tư thiên phú. Nghệ Phong quay về phía khinh Nhu giải thích, nói. khinh Nhu gật gật đầu, khi nàng muốn làm như vậy, y sư trong cung cũng từng nói với nàng. Bất quá! Lúc đó chính mình thầm nghĩ để thăng thực lực thực ra không quan tâm Dựa theo lẽ thường đạt tới sư cấp sử dụng đan dược mới không bị ảnh hưởng Thế nhưng nếu như hiện tại nàng dùng Vậy chỉ có thể bù đắp những khuyết điểm này Nghệ Phong cười cười nói với khinh Nhô Tại sao lại bù đắp? Lẽ nào ngươi có thể tinh lọc tạp chất trong đấu khí? Khi Nhô nghi hoặc hỏi nghề phong lắc đầu nói muốn tinh lọc toàn bộ thực sự không thể bất quá ta thực ra có biện pháp giúp nàng tinh lọc tới chín phần khinh nhu kinh ngạc nhìn Nghệ phong nói ngươi có biện pháp gì Nghệ phong cười cười từ trong linh giới lấy ra đơn thuốc đưa khinh nhu nói đây là phương pháp luyện chế tình khí đan đan dược lộc dai tác dụng tinh lọc đấu khí Để thăng thiên phú, mặt khác còn có tác dụng tăng cường sinh lực, nhưng tác dụng tinh lọc đấu khí là chính. Nếu như nàng có tài lực, mỗi ngày cũng có thể ăn một viên. Ta đảm bảo đấu khí của nàng không còn tạp chất, thậm chí còn sạch hơn người thường. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 197 Nàng chiếm tiện nghi của ta Nghệ Phong nói đến đây, ngừng lại một chút, rồi quay về phía Kinh Nhu nói Bất quá, luyện chế đan dược lục sai Không phải y sư thất sai không thể luyện chế Mà y sư thất sai quá ít, không biết nàng có thể mời được hay không Hơn nữa, dược liệu chế thuốc đều là thiên tài địa bảo, không biết nàng có thể tìm được không Nghệ Phong cười cười đối với việc này cũng không quá lo lắng. Tuy rằng không biết thân phận của khinh Nhu thế nào thế nhưng có thể được tiêu công gọi là tiểu thư. Nhất định trong nhà sẽ không thiếu tiền. Bất quá y sư thất sai quá ít. Cho dù có huyền có thế không hẳn đã tìm được. Nghệ Phong suy nghĩ một chút lại quay về phía khinh Nhu nói. Nếu như nàng không tìm được y sư thất sai, có thể tìm dược liệu tới đây, thực ra ta có cách giúp nàng luyện chế. Nghệ phong nghĩ ra kế hay, hiện tại hắn muốn chiếm đoạt dược liệu quả thực không từ thủ đoạn. Kinh nhô tựa hồ nhìn ra tâm tư của nghệ phong, nàng cười hi hi. Không cần, ta tự có cách. Nghệ phong thất vọng, đồng thời lại càng đánh giá cao Kinh nhô. Y sư thất sai nàng cũng có thể tìm được. thế nhưng trong lòng khinh nhu cũng không bình tĩnh. giá trị phương thuốc lục sai bao nhiêu nàng cũng nắm được. huân hộ y sư trong cung cũng không biết cách thức luyện chế tỉnh khí đan. nếu như đan dược này bán ra bên ngoài, mười vạn kim tệ nhất định không phải đùa. thế nhưng lẽ nào hắn dễ dàng như vậy đưa chính mình? chẳng lẽ hắn? Khinh Nhu nghĩ đến nguyên nhân nào đó, sắc mặt không khỏi xấu hổ đỏ ửng. Nghệ Phong thấy vậy liền đứng sững sờ, cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Đồng thời, lại tiếp tục bấm mũi nàng nói: "Vô duyên vô cớ lại xấu hổ cái gì? Bất quá, ta thích sáng vẻ thèn vô cớ của nàng." Ha ha. Khinh Nhu thấy vậy, chừng mắt ở trách liếc nhìn Nghệ Phong. Nàng dùng đôi tay nhỏ bé mềm mại cầm tay Nghệ Phong Bất mãn nói Không được bấm mũi của ta Nghệ Phong cười cười đối với tiểu nữ nhân này hắn thực sự có hào cảm Tuy rằng Nghệ Phong chủ định lấy dược liệu của nàng Thế nhưng cũng không thể phủ nhận trong nội tâm của hắn quả thực muốn giúp đỡ Kinh Nhu Chuyện này cũng là vì ý tứ của khinh Nhu nói hắn biết Nàng có cách tìm được y sư thất sai thật đáng tiếc moi tờ giấy mà thôi nội dung trong đó chính mình cũng đã thuộc lòng khinh nhu có chuyện ta vẫn không thể quên chuyện gì lần trước tại mạc thành nàng hôn ta một cái chiếm tiện nghi với ta thế nhưng ta không kiếm được chút gì trở lại quả thực ta chịu thiệt thòi khuôn mặt khinh nhu thoáng chốc trao lại nàng tức giận chừng mắt mắng nghệ phong bại hoại Nghệ Phong cười ha ha, thân ảnh chợt lói lên, mạnh mẽ hôn lên mặt khinh Nhu. Cảm xúc ấm áp khiến tâm hồn Nghệ Phong chấn động. Đồng thời, khi khinh Nhu còn chưa kịp nổi giận, thân ảnh mạnh mẽ chớp đồng sau đó biến mất. khinh Nhu sửng sốt, lập tức phấn nộ không thể khống chế, nàng trà trà tay nhìn hướng Nghệ Phong đào tẩu. Hai gò má nàng phiến hồng quán hận nói. Nhất định ta phải kêu phụ hoàng trừng trị ngươi. Nghệ Phong không chút dừng lại chạy thẳng tới chỗ quái lão đầu. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng phấn khích nếu có thể trở thành nhiếp hồn sư thực lực của hắn sẽ được đề thăng rất mạnh. Nhiếp hồn sư được gọi là chức nghiệp vượt gì nhất tại gì giới trăm vạn người cũng không tìm được mấy người. Hồn lực công kích khống mị đại pháp. Đã từng khiến vô số cường giả cảm thấy đau đầu. Cho dù đẳng cấp của nhiếp hồn sư không cao bằng võ giả. Thế nhưng dựa vào hồn lực công kích, phối hợp cùng khống mỹ thuật, đánh bại đối phương cũng là chuyện bình thường. Nếu như thực lực của hắn đạt tới cấp bậc kinh khủng kỹ năng chỉ thuộc riêng và nhiếp hồn sư khiến vô số người ước ao và đố kỵ. Đó chính là dùng linh mỹ làm nguyên liệu. Luyện chế đan dược đề thăng thực lực Nếu như đan dược do y sư luyện chế chỉ có thể đề khí hoặc đề hồn Còn đan dược do nhiếp hồn sư luyện chế có thể đồng thời đề thăng hồn lực và đấu khí Hơn nữa linh mỹ tinh lọc đấu khí và hồn thể Đan dược luyện chế ra không lẫn chút tạp chất nào Điều này dẫn đến mọi người đua nhau tìm kiếm đan dược do nhiếp hồn sư luyện chế Khiến Nhíp hồn sư được đánh giá rất cao Thực lực của hồn sư nhất giai chỉ có sánh ngang sĩ cấp Thế nhưng địa vị lại có thể ngang hàng cùng sư cấp Điều cũng đã nói rõ địa vị siêu nhiên của hồn sư Nghệ phong dựa theo tư lựa của lão nhân Rất nhanh đi tới nơi ở quái lão đầu Nghệ phong vừa cất bước đi vào Một mùi vị nồng đậm xông thẳng vào mũi nghệ phong Khiến nghệ phong suýt chút nữa không chịu nổi ngất xỉu, dạ dày cũng cuốn lên thiếu chút nữa ới mửa. Kháo! Không phải ta đi vào nhà sĩ đấy chứ? Không, nhà sĩ cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Nghệ phong nín thở, vội vàng dùng đấu khí xua mùi vị khó chịu này. Trong lòng cũng hoài nghi địa chỉ lão đầu tử cấp cho chính mình, mùi vị như vậy, người có thể ở lại sao? Quái lão đầu! Quái lão đầu. Nghệ Phong kêu lớn vài tiếng, hắn không biết tên thật của quái lão đầu đành phải kêu như vậy. Dù sao tư liệu lão đầu tử cấp, hiện tại tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy. Cũng không phải chính mình tùy ý gọi bừa. Quái lão đầu. Nghệ Phong lại kêu lớn vài tiếng, cố nhìn mùi vị gay mũi kia, thế nhưng một lúc lâu cũng không thấy người trả lời. Kháo. Lão đầu tử sẽ không lừa gạt bản thiếu ra đấy chứ. Căn bản ở đây không có ai a. Vả lại, nơi này con người làm sao có thể ở lại. Trong đáy lòng nghệ phong thầm nghĩ, đang định quay trở về. Thế nhưng vừa quay đầu, suýt nữa bị hù chết. Không biết từ lúc nào. Một lão đầu hèn mọn đứng phía sau nghệ phong trong đôi mắt lóe ra lục quang vừa gì tóc tai xóa tung, hiển nhiên đã rất lâu không gọi đầu. Toàn thân vốn mặt y bào màu trắng tràn đầy sơ bẩn, trông rất buồn nôn. Bất quá, khuôn mặt kia lại hồng hào, lộ vẻ khỏe mạnh. Kháo, ngươi không phải vừa đấy chứ. Vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt ta. Nghệ phong xua tan tâm tư hốt hoảng của chính mình, mở miệng mắng. "Vì?". Quái lão âm trầm cười. Tiểu tử, ngươi đến nơi ở của ta còn dám mắng ta. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, lẽ nào lão sư của ngươi không nói với ngươi đây là nơi cấm học sinh sao? Quái lão đầu nhìn nghệ phong rất kỳ lạ, nghệ phong nhìn ánh mắt vừa gì kia trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Thảo nào không thấy đệ tử khác tới đây quả thực cảm tình của quái lão đầu này trong lòng các học sinh cũng là hung thần tà áp a Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 198. Vật thí nghiệm. ha <cười> Chuyện này quái lão. Sơ ý nhất định là sơ ý. Bất quá, ta bị ngày hồ dọa, lúc này ngứ khí mới tăng một điểm. Nghệ Phong cười ngượng trong lòng lại ăn cần gửi lời hỏi thăm quái lão đầu trăm nghìn lần. Chập chập, đã lâu không có học sinh ra thịt non mềm tới nơi này. Đúng lúc ta muốn làm một thí nghiệm, vừa vặn ngươi tới là ổn rồi. Quái lão đầu âm trầm cười, Nghệ Phong nghe vậy trong lòng run sợ. Ngươi muốn làm gì? kháo bản thiếu ra là nam nhân ngươi muốn tìm người người xa thịt non mềm cũng nên tìm nữ nhân à. nghề phong nghĩ đến một chút hình ảnh trong lòng ơ lạnh lão gia hỏa này cư nhiên biến thái mẹ nó không phải lão nhân này muốn hãm hại ta đưa ta lên giường chứ nữ nhân vì sao phải tìm nữ nhân sức chống cự của nam nhân lại càng mạnh hơn một chút ta vừa mới nghĩ ra một loại nhiếp hồn thuật, có thể khiến linh hồn vững chắc. Ngươi làm thí nghiệm thật tốt, nhìn ta cắt từng đạo dưới nhiếp hồn thuật của ta ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nếu như thân thể ngươi đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn tốt, nói rõ suy tưởng của ta là đúng. Quái lão đầu càng nói càng hưng phấn, còn thiếu chút là vỗ tay ầm ý. Sau khi nghệ phong nghe được bị hù dọa toàn thân ướt đấm mồ hôi lạnh Kháo, ta phải chịu thiên đau vạn đau Không bằng tê, sơ, u, v, quy, quy cơ tiếp tìm đến cái chết Biến thái quả thực biến thái Loại thí nghiệm biến thái này cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra Quái lão đầu nhìn khắp thân thể nghệ phong cặp mắt xanh lục kia càng nhìn càng thỏa mãn Hận không thể giải phấu nghệ phong Chậm chậm, Không ngờ hồn lực của ngươi lại cường đại như vậy Ta lại càng cảm thấy tự tin đối với thí nghiệm của chính mình Tiểu tử ngươi yên tâm Ta sẽ không để ngươi chết đâu Cho dù thí nghiệm thất bại Nhiều nhất ngươi cũng chỉ biến thành phế nhân mà thôi Quái lão đầu hiểu suy nghĩ của nghệ phong An ủi nói Sau khi nghệ phong nghe vậy Nếu như không biết đối phương là quái lão đầu Có lẽ hắn đã đá một cước bay ra ngoài Kháo Trở thành phế nhân sao Vậy không bằng để ta chết dễ chịu một chút Chuyện này Quái lão đầu Quả thực ta tìm ngươi là có chuyện muốn nói Nghệ Phong cười ngượng nói Có việc gì Có việc gì hãy chờ ta thí nghiệm xong sẽ quyết Được rồi Ngươi cũng đừng lo lắng, nếu như thất bại cùng lắm ta chuyển linh hồn của ngươi qua một con cẩu, ta sẽ không để ngươi chết. Quái lão đầu vô cùng tự tin quay về phía nghệ phong bảo đảm nói, kháo. Rốt cuộc nghệ phong không kiềm chế nổi trong lòng chửi mẹ nó. Rõ ràng lão tử là ngươi lại bị ngươi chỉnh thành cậu. Vậy ngươi không chết đi a? Nghệ Phong hít sâu một hơi trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần. Không tức giận, không tức giận. Chờ tới khi bản thiếu gia họp được nhiếp hồn thuật của hắn, bản thiếu gia sẽ biến hắn thành gà, không biến hắn thành ngưu cái. Mỗi ngày lấy vô số châu được tới quán xuân, Mời mọi người tới nhìn hắn bị bảo cúc. Trong đáy lòng Nghệ Phong và kế hoạch tàn ác không gì sánh được. Tiểu tử, có phải ngươi muốn giáo huấn ta? Quái lão đầu cười khúc khích, nghệ phong nghe vậy liền sờn tóc gáy, nổi gai ốp. Sao có thể ạ? Trong lòng bản thiếu gia vẫn luôn ngưỡng mộ đối với quái lão ngài. Nghệ phong cười ngượng, cung kính nói. Quái lão đầu cười khà khà, nói. Tiểu tử, cho dù ngươi muốn dùng biện pháp tà ác giáo huấn ta, cũng chẳng sao. Trước đây có vô số học sinh đã từng nói sẽ giáo huấn ta như này như kia. Sau đó ta nghĩ ra cách mới, toàn bộ thi triển trên cơ thể bọn chúng. hộ có mấy ngươi cư nhiên không chịu nổi mà nổi điên. Ngươi nói đám trẻ tuổi các ngươi, tại sao một chút đà kích như vậy cũng không chịu nổi? Sau khi Nghệ Phong nghe vậy, liền dùng mình Trong lòng trực tiếp tăng trình độ biến thái của quái lão đầu này lên tới mấy cấp. Há hạ! Quái lão thật biết nói đùa, ta khẳng định không hề nghĩ tới việc giáo hấn ngài. Ta đảm bảo, ta dùng tư cách của ngài để đảm bảo. Nghệ phong quả quyết nói. Sau khi quái lão đầu nghe được, liền gật đầu. Thực ra tiểu tử, ngươi cũng biết tư cách của ta được đánh giá rất cao. Ngươi nhận thức được như vậy, ta sẽ không cắt mặt ngươi. hiển nhiên quái lão đầu vẫn không hề buông tha hắn, nghệ phong nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đã định, cho dù không học được nhiếp hồn thuật cũng không thể biến thái như vậy. Bằng không, sinh mệnh của chính mình căn bản không được đảm bảo. Nghệ phong quan sát xung quanh một hồi tìm đường có thể chạy trốn. Tiểu tử, đừng! Người có thể trốn thoát khỏi ta tới bây giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kha kha, ngược lại ngươi hãy ngoan ngoan làm vật thí nghiệm của ta đi. Nghệ phong oán trách quái lão đầu có thể nhìn thấu tâm tư của chính mình, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Bàn tay lén tìm kim châm tam trưởng lão tặng chính mình quay về phía quái lão đầu cười ngượng nói. Quái lão đầu thật biết đùa. Nhìn thân thể quái lão đầu vĩ ngạn, ta hận không thể lưu lại cùng ngài, tại sao phải chạy trốn? Quái lão đầu càng vui vẻ cười, khà khà khà. Tiểu tử, ngươi vỗ mông ngựa cũng vô dụng. Ngươi đã muốn ở lại, vậy hãy để ta làm thí nghiệm. Quái lão đâu đưa tay hướng về phía Nghệ Phong bắt lấy, Nghệ Phong vội vàng lắc mình tránh né. Nhìn quái lão đầu đầy cảnh giác nói, chuyện này Ngài hãy tìm người khác làm thí nghiệm đi Thân thể ta nhỏ không thể chịu nổi Ngài lan qua lăn lại Quái lão cười âm hiểm Nói Có người tới gõ cửa Ta còn tìm người khác làm gì Và lại hồn lực của ngươi cường đại như vậy Từ trước tới nay ta chưa từng đụng qua Đúng lúc có thể để ta dùng làm thí nghiệm Quái lão đầu Nếu như ngươi dám động tới ta ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Trên trán nghệ phong toát mồ hôi lạnh, hắn van xin cũng vô dụng, đành phải uy hiếp nói. Chây cười. Ta chưa từng thấy có người nào có thể khiến ta chết thảm. Quải lão đầu ẩm hiểm cười. Hắn không hề quan tâm tới nghệ phong uy hiếp. Kháo. Liễu nhiên. Liễu nhiên cũng không thể uy hiếp được ngươi. Bản thiếu ra là đệ tử của Liễu Nhiên, nếu như ta xảy ra chuyện, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Trong đáy lòng nghệ phong trột dạ không biết lão nhân này có uy danh như vậy hay không. Thế nhưng thế nhân truyền tụng khắp nơi. Ta đế đều là con cua bò ngang. Quái lão đầu ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Ngươi là do lão gia hỏa liễu nhiên kia giới thiệu đến học nhiếp hồn thuật của ta. Nghệ phong thấy lão đầu tử tựa hồ có chút tác dụng, không khỏi thở dài. Lão đầu tử ca ngợi nhiếp hồn thuật của ngươi nổi tiếng trong thiên cho nên kêu ta đến học tập ngươi. Chuyện Mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 199 Gì Tìm nữ nhân Quái lão đầu nhìn nghệ phong từ trên xuống dưới, một lúc lâu mới nói Nguyên hồn lực của ngươi rất mạnh trong tất cả những người ta từng thấy không ai bằng được coi như tài liệu tốt Trong lòng nghệ phong vô cùng vui mừng quay về phía quái lão đầu nói Ngài dự định dạy ta sao Quái lão đầu hừ lạnh coi thường nói Tư liệu là tư liệu chân quý. Thế nhưng ta không thích ngươi. Nể mặt liễu nhiên, ngươi mau cút đi. Lão đầu tử không muốn ngươi làm thí nghiệm. Quái lão đầu biết nghệ phong là đệ tử liễu nhiên cũng dám lấy nghệ phong làm thí nghiệm. Có lẽ người khác không biết liễu nhiên thế nhưng hắn biết rất rõ ràng. Lão gia hỏa kia chính là tà đế của tà tông sanh chấn đại lục, các triều đại tông chủ tà tông luôn làm theo lẽ phải, thế nhưng cũng bao che khuyết điểm. Tuy rằng chính mình và lão gia hỏa kia có sao tình, nhưng nếu như hành hạ đệ tử của hắn tới chết, sợ là ngày sau chính mình cũng không thể sống yên ổn. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói, không khỏi ngạc nhiên. Thực sự quái tới cực điểm. Ha <cười> ha! Chuyện này, quái lão, ngài nghĩ nếu như về sau ngài dạy bảo một đệ tử dương danh thiên hạ, không phải quái lão ngài cũng dương danh thiên hạ sao? Vậy thế nhân đều kính ngưỡng ngài. Nghệ phong nịnh bỡ nói, tiểu tử, ngươi đừng lừa gạt. Lão nhân sớm đã dương danh thiên hạ còn cần tới đệ tử sao? Hừ, nể mặt liễu nhiên ta mới buông tha ngươi, cho nên mau cút đi. Quái lão đầu không nể tình, nói. Nghệ phong cũng nổi giận, hừ lạnh nói. Ngươi không thể nể mặt lão đầu tử dạy ta sao? Quái lão đầu cười khà khà, vô cùng âm hiểm nói. Nể mặt liễu nhiên. Lão hốn đàn kia còn trộm của ta một bình rượu ngon, ta còn chưa tính sổ với hắn. Dựa vào hắn, ngươi càng không hy vọng. Nghệ phong kinh ngạc. Không ngờ lão đầu tử có thể vô sỉ như vậy. Cư nhiên trộm rượu của người ta thật quá xấu. Khiến hắn nói nhất định lão nhân không chỉ trộm rượu của hắn chắc chắn còn trộm toàn bộ bảo vật kim tệ của hắn. Bất quá, nghệ phong đối với lão đầu tử cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một năm không gặp hắn vài lần không nhắc tới cư nhiên hắn còn nói một câu như vậy. Làm chuyện nhân của ta không nên đánh mất tên tuổi của ta về sau gặp phiền toái đừng hy vọng ta giúp ngươi cho dù ngươi chết nhiều nhất ta giúp ngươi báo thù mà thôi còn chuyện khác ngươi sống hay chết ta không quan tâm sau khi Nghệ phong nghe được cảm thấy liễu nhiên đã đủ trở thành sư tôn vô lương không ngờ bây giờ còn lưu lại cuộc diện rối rắm Nghệ phong phiền muộn tới cực điểm, thế lực sau lưng chính mình cường thế không gì sánh bằng, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể dùng được. Người thánh địa không thể xuống núi, lão đầu tử bỏ mặt chính mình. Thiên hạ này, chính mình vẫn còn phải cô đơn. Thậm chí tìm người chỉ dạy nhiếp hồn thuật, chính mình cũng phải tự nghĩ cách. Quái lão A Thái độ của lão đầu tử quả thực có chút vấn đề, quái lão là người cao thượng, đừng nên so đo tính toán với hắn. Quái lão đã bảo ta chịu nhiếp hồn thuật. Chẳng phải quái lão cũng biết ta rất có thiên phú. Nghệ phong vỗ mông ngựa nói. Quái lão quay đầu liếc mắt nhìn nghệ phong, mở miệng nói. Không có cửa đâu. Nghệ phong vô cùng kinh ngạc quả thực lão ra hỏa này thực sự khó có thể thuyết phục. Bất quá, lão đầu tử đề cử, tự nhiên không tầm thường, nghệ phong lại không muốn buông tha. Nếu không, ta sẽ mua thật nhiều rượu đền ngài. Quái lão đầu không đáp lại nghệ phong quay đầu nhìn về phía khác. Lão đầu, ngài xem nhà này bẩn như vậy. Ta giúp ngài quét nhà được hay không? Như vậy vẫn không được a Quạch, ta đã biết, lão đầu người nhất định muốn nữ nhân phải không? không sai nhìn bộ dạng của ngài chắc chắn đã nhiều năm không chạm tới nữ nhân ta sẽ giúp ngươi tìm một người qua đây một người ít a lẽ nào ngươi muốn hai người được rồi hai thì hai té ra quái lão thích như vậy kháo không phải đâu hai còn chưa đủ chẳng lẽ ngươi muốn ba lão đầu muốn đối đãi đến nơi đến trốn Không nên quá tham lam, như vậy được hay không? Kháo Ba người còn không được a Năm, năm được chưa? Ai, nhiều nữa thì không được Ngài muốn thân thể chính mình không chịu nổi sao? Cẩn thận, vĩnh viễn ngài không thể dậy nổi A Lão đầu, ngài còn không đồng ý Lẽ nào ngươi thích nam nhân không được? Ta kháo Được rồi, nam nhân thì nam nhân, ta sẽ tới hoa lâu nào đó giúp ngươi tìm. Hai người được chứ? Nghệ Phong liên tục nói, suốt cuộc lão đầu không kiềm chế được, hắn chừng mắt nhìn Nghệ Phong, hung hăng nói. Cốt. Nói xong, hồn lực của hắn dường như hội tụ lại, rất có xu thế đánh về phía Nghệ Phong. Trong hư không... Hồn lực mang đến cảm giác áp bức cường đại, còn có linh khí khổng lồ hội tụ bởi nhiếp hồn thuật. Khiến trong lòng nghệ phong chấn động không ngớt, lại thêm quyết tâm muốn trở thành nhiếp hồn sư. Bất quá, khi luồng linh khí khổng lồ phối hợp cùng hồn lực kia muốn công kích về phía nghệ phong, nghệ phong vội vàng nói Lão đầu có chuyện gì hãy từ từ nói. Lão đầu cười cười cổ quái ta và ngươi không có chuyện gì để nói, hiện tại ta rất muốn đánh ngươi. nói xong lão đầu âm trầm cười, không chế hồn lực không chút lưu tình đánh về phía nghệ phong. nghệ phong nhìn lực lượng mãnh liệt gào thét đánh tới chính mình trong lòng hắn hốt hoảng. nếu như bị lực lượng này đánh trúng, không chết cũng tàn phế. lão gia hỏa này cư nhiên tùy ý xuất thủ đã cường hãn như vậy nhiếp hồn thuật của hắn đã đạt tới cấp nào a hẳn là có thể sánh ngang cùng cường giả tôn cấp Nghệ phong cười khổ nhìn hồn lực công kích trước mắt muốn tránh cũng không tránh được trong lòng khẽ thở dài xem ra lão nhân này thực không muốn thu nhận chính mình làm đệ tử mẹ nó cho dù như vậy cũng không cần sử dụng chiêu thức độc ác như vậy chứ thuấn di Quái lão trông thấy nghệ phong tránh né hồn lực công kích của chính mình, nhãn thần hắn lóe sáng nhìn nghệ phong. Trong nháy mắt nghệ phong trông thấy hồn lực khổng lồ kia tiêu tán, trong lòng không khỏi khâm phục lực khống chế của quái lão. Cư nhiên không hoang phí một chút năng lượng, lực khống chết thực quá cường hãn. Có thể thấy lão nhân này chính là nhân vật vô cùng cường hãn. Không ngờ lão gia hỏa kia còn có thuấn gì. Quái lão đầu cẩn thận thì thầm một tiếng, nhìn nghệ phong âm hiểm nói. Kha kha, Đúng là thuấn di sao? Không biết thực lực của ngươi có thể sử dụng mấy lần đây? Quái lão nói xong, lạnh lùng nhìn nghệ phong, lại chuẩn bị xuất thủ. Khoan đã! Nghệ phong vội vàng xua tay, nói với quái lão. bản thiếu ra sẽ đi, mẹ nó. Không dạy thì thôi. Bản thiếu gia không tin không tìm được người lợi hại hơn ngươi. Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 200. Linh đỉnh hồn ấm. Quái lão đầu âm hiểm cười, nói. Vậy ngươi đi tìm đi. Chập chập, hừ, ngày hôm nay ta sẽ tuyên bố nếu ai dám dạy ngươi. Ta sẽ giết hắn, ta không dám giết ngươi, lẽ nào ta còn không dám giết bọn chúng sao? Ngươi! Nghệ Phong suýt chút nữa ngất xỉu không ngờ lão ra hỏa kia âm hiểm như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi, có gắng tìm cách phóng kim châm tam trưởng lão tặng. Hắn chừng mắt liếc nhìn quái lão đầu nói. Từ lão đầu bản thiếu ra có điểm gì đắc tội với ngươi? Mẹ nó, ngươi dùng được. Mà ta không qua được sao? Quái lão đầu cười khà khà. Được chứ? Ta xem tiểu tử rất thuận mắt. Đủ vô xỉ, đủ đê tiện xấu xa. Bất quá, hỗn đàn liễu nhiên kia đắc tội với ta quá nhiều. Ta trả thù hắn không được, đương nhiên phải trả thù để tử hắn. Quái lão đầu rất vui vẻ cười, hành động bắt nạt kẻ yếu hắn không chút cảm thấy hổ thẹn. Nghệ Phong lại suýt không đứng vững ngã xuống đất, bất quá cũng không có biện pháp nào đối phó với quái lão đầu. Quái lão đầu bộ dáng ngươi thật vô sỉ. Khí phách rất giống bàn thiếu ra lúc ba tuổi. Nghệ Phong cắn chặt răng trừng mắt nhìn quái lão đầu trong lòng hận không thể làm thịt hắn. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong rất khiên thường nói. Trước kia lão đầu tặng nữ nhân xuân dược. Bỏ con. Vùng trộm với nữ nhân khác, khi dễ phế nhân, lừa gạt đồ ăn vặt của trẻ nhỏ Ngươi đã làm chưa? Nói về vô sỉ, ngay cả lão hốn đàn sư phụ của ngươi cũng phải chịu thua ta Nghệ Phong càng nghe hắc tuyến trên trán càng nhiều, những điều này thực sự Nghệ Phong chưa từng làm Rốt cuộc Nghệ Phong đã hiểu ý nghĩa của câu trên núi còn có núi cao hơn Thần tượng A chuyện này trước hết chúng ta không nói đến vấn đề nhiếp hồn thuật. Ngày dạy ta thế nào ta cũng có thể trộm được nữ nhân của kẻ khác. Chập chập ta cũng muốn thử một phen. Thế nhưng khổ nỗi khả năng của chính mình có hạn A. Nghệ phong siểm nịnh nói. Trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Dường như trộm nữ nhân của người khác chính là truy cầu của hắn. Quái lão đầu nhất thời toan tính. Hắn sờ sờ bộ râu mép mắt ấy, giả bộ nói. Cái này sao? Bộ dáng vô sỉ của ngươi còn chưa đủ. Nhất định phải ngủ cùng vợ của kẻ khác, sau đó đùa giỡn cùng nàng. Khiến nàng phải suy nghĩ, như vậy nàng mới cam tâm tình nguyện thương nhớ. Quái lão a, Dành tặng nàng một đêm xuân ôn nhu thì ta hiểu. Thế nhưng khiến nàng phải suy nghĩ, ta thực không hiểu. Bộ dạng nghệ phong giống như học sinh chăm chú học tập, rất thành khẩn hỏi quái lão đầu. Quái lão đầu tựa hồ rất thích nhãn thần của nghệ phong như vậy, hắn tiếp tục nói. Cho nên ta nói ngươi thiếu vô sỉ. Muốn nàng phải suy nghĩ cũng không đơn giản. Nàng muốn chính mình xinh đẹp, ngươi tặng nàng đan dược làm đẹp. Nàng muốn hư vinh, vậy ngươi phải nghĩ trăm phương nhìn kế đáp ứng với nàng. Khi nàng cần người trò chuyện ngươi phải xuất hiện trước mặt nàng. Khi nàng cần yên tĩnh, ngươi giựt dây nam nhân nàng làm phiền nàng. Chập chập, cứ như vậy trong thời gian dài, ngươi còn sợ không tới tay sao? Cao. Rất cao. Thần tượng A. Nghe ngài dạy bảo, hơn 10 năm học hỏi. nghề phong vỗ vỗ tay, nhìn quái lão đầu rất sùng bái mang giấy nhỏ tới ngồi bên cạnh hắn, hiển nhiên muốn tìm tòi học hỏi từ hắn. Quái lão đầu đắc ý cười nói: "Đẳng cấp của ngươi còn thấp, không thể học tinh hoa của ta." "Nhớ năm đó, ta câu dẫn nữ nhân của một tướng cấp. Đầu tiên ta tặng nàng quán xuân dược, sau đó nàng vô tình thích chàng cảnh như vậy. Chập chập, khi nàng vô cùng đau thương buồn tuổi, ta lại xuất hiện nâng niu cưng chiều nàng." Kha khà, mạnh, quá mạnh. Nghệ phong tán thán. Hai người đê hàn cũng bắt đầu trò chuyện, càng trò chuyện lại càng hăng say. Liên tục nói ra đại pháp tán gái, hận là hai người gặp nhau quá muộn. Hai người trò chuyện tươi cười hớn hở, vừa nãy hai người đối tròi gay gắt tựa hộp không còn gì ngăn cách. Nếu như có người nghe được đề tài hai người trò chuyện, Nhất định sẽ quay về phía hai người bọn họ nhổ một ngụm nước bọt, sau đó nổi giận mắng. Cầm thú, cặn bát, xấu xa vô sỉ. Những từ vô sỉ đê hèn đều đặt lên đầu hai người bọn họ. Hai người nói về vấn đề này quả thực quá say xưa quá trơ tráo. Thảo nào có người nói con người cùng hứng thú có thể hóa thù thành bạn, có thể trở thành hương để kết nghĩa. Đặc biệt về phương diện xấu xa nào đó lại có hứng thú trong lúc đó khoảng cách hai người nam nhân lại càng gần hơn. Hiện tại nghệ phong và quái lão đầu hận không thể kết bái hương để cả hai càng nói càng ăn ý, giống như toàn bộ nữ nhân trên thế giới không thể thay đổi được bọn họ. Toàn bộ nữ nhân giống như đều sống vì bọn họ. 36 thức, 72 chiêu. Hai người trò chuyện đến nổi miệng lưới khô cứng. Không ngờ tiểu tử ngươi có thể hiểu nhiều như vậy. Chập chập, có tiền đồ, có tiền đồ. Quái lão đầu thoáng nhìn nghệ phong tán thưởng một số cách thức tán gái của tiểu tử này, ngay cả chính mình cũng chưa từng nghe qua. Nghệ phong cũng rất khâm phục quái lão đầu, mặc dù chính mình trải qua sự hun đúc của xã hội hiện đại được chỉ dạy có bài bản thế nhưng lại không thể sánh được quái lão đầu này. Đồng thời vô cùng bội phục cách thức của hắn, cũng phần nào lý giải được văn hóa tại gì giới này. Quái lão đầu. Ngài mới chính là nhân vật cấp bậc đại sư. Chập chập, ta thật tự ti. Nghệ Phong thành thật nói, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự nhận chính mình tự ti. Quái lão đầu thỏa mãn nhìn Nghệ Phong nói. Tiểu tử ngươi nói không sai. Hù. Hiện tại rất ít thiếu niên có thể đạt được trình độ như ngươi. Sau này, nếu như không có việc gì cứ tới đây trò chuyện cùng ta. Nghệ Phong cười khà khà, nói. Nhất định, nhất định sẽ tới. Bản thiếu gia sẽ học tập giống như quái lão. Bất quá quái lão có thể dạy ta nhíp hồn thuật của ngài không. Nghệ Phong cuối cùng cũng nhớ tới mục đích lần này của hắn. Quái lão đầu nghe thấy Nghệ Phong nói vậy, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến quay về phía Nghệ Phong hừ lạnh. Cút! Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc quả thực quái lão đầu này trở mặt quá nhanh. Nhìn biểu tình quái lão đầu, Nghệ Phong cũng phải hừ một tiếng. Lão ra hỏa này, không dạy thì không dạy. Ngay khi Nghệ Phong xoay người đi quái lão đầu đột nhiên nói. Chờ chút! Nghệ phong hèn mọn xoay người lại, nhìn quái lão đầu nói. Làm gì vậy? Ta thấy tiểu tử ngươi cũng vừa mắt. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được hồn ấm đỉnh. Ta sơn A, quy quy T, A, nơ, gơ, hoa cơ, A, cơ, S, S, nơ, gơ, U, V, quy quy O, Y. Quái lão đầu cười khà khà, nói cái gì? Nghệ phong kinh hãi nói. ngươi nói hồn ấm đỉnh. Hồn ấm đỉnh kia xếp thứ năm trong thập đại linh đỉnh.